Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm dỗi, tất nhiên chưa là tạm thời mà thôi Mấy ngày nữa Cô lại phải đi tuyên truyền hoạt động rồi Giúp cô cũng đến lúc nữ chính lên sở khấu Mặc dù có đến phần nửa cảnh phim của nữ chính không đóng cùng nam chính Và lúc này Điều đau khổ nhất trong cuộc đời đối với Mạc Mạc Sắp diễn ra Đó chính là cậu bé phải tiêm vaccine rồi Mấy tháng trước cô phải tiêm vaccine Lần nào tiêm Là lần ấy Mạc Mạc khóc ầm cả lên Rơi nước mắt thật Chứ không phải quấy nháo đâu Giống như sáng sớm hôm nay Thầm tay Thừa cố ý không nên làm Mà cùng với dàn nhân nhân Đưa Mạc Mạc đến bệnh viện tiêm vaccine viêm gan B Lúc mới sinh Mạc Mạc đã tiêm một mũi này rồi Một tháng sau lại tiêm thêm một mũi nữa Bây giờ phải tiêm mũi thứ ba Khi mới sinh ra Mạc Mạc phải tiêm không ít Nên giờ thằng bé đã phân biệt được Nơi nào sẽ khiến thằng bé phải chịu đau rồi Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện Mạc Mạc đã bắt đầu không thoải mái Thằng bé cực kỳ thông minh, lúc này lại mở miệng khóc oa oa oa. Tất nhiên, chưa tiên thế đâu ra đau đớn, nên bây giờ thằng bé chỉ đỏ mặt gào khóc, nước mắt vẫn chưa rơi xuống. Cho dù cô cậu đưa dàn nhân nhân nôn chiều, thì chuyện này vẫn phải rõ ràng nghiêm minh. Trong lúc thấm tê thừa ôm thằng bé, tên nhóc này bắt đầu dùng hết sức, bình sinh để dãy dụa, như muốn chạy trốn khỏi vòng tay giam giữ của ông bố giản ác. Người qua lại xung quanh nhìn thấy, đều rất hiếu kỳ thằng bé này đáng yêu quá, làm mọi người cười phá lên. giàn nhân nhân lón thoáng nghe thấy một người đàn ông trung niên đang nói, xem ra thằng bé này biết mình sắp phải trích thuốc, thật sự thông mình đấy. lúc này sức lực của mao mạc không đủ để thức khỏi thấm tay thở nữa, cậu bé biến cơm ô vào bệnh viện. bây giờ dồn thành ngữ, ta nét cõi lòng để diễn tả tiếng khóc của mao mạc thì chẳng nói quá lên chút nào. già nhân nhân không nỡ nhìn, trong lòng thầm tay thở cũng không nỡ. đối với bé con. Chuyện tiêm vaccine là chuyện rất đau đớn và đáng sợ Còn đối với người lớn Thì chỉ là chuyện vặt vãnh Vì không muốn để mạng mạng ghét mình Mỗi lần đưa thằng bé đến tiệm thuốc Cô nàng tâm cơ giả nhân nhân Luôn cố gắng phát huy ưu thế Nghe của mình Cô tỏ vẻ đau khổ và bất lực hơn cả mạng mạng Cuối cùng còn diễn cảnh bị ép ra ngoài phòng Có thể nói Mỗi lần tiêm vaccine Là một lần thử thách với cả hai mẹ con Tất nhiên Cách này cũng có hiệu quả Sau khi chích xong thuốc mà mà khóc nước nở mà mũi tèm lem mà đòi mẹ Thằng bé ngoan ngoãn được mẹ ấm Nếu thầm thê thừa có ý định chạm vào Nó sẽ quay đi chỗ khác hoặc dứt khoát dãy nảy rồi. Mỗi lần tiêm thuốc xong Mạc mà không thèm để đến bố Cả nửa tiếng đồng hồ lận Vào thời điểm mạc mạc được 10 tháng Cuối cùng dàn nhân nhân cũng nhận được bộ việc mới Đối với cô bà nói Đây quả là một tin đáng mừng Đương nhiên cô cũng nghĩ đến việc Thầm thê thừa có nhúng tay vào chuyện này hay không Rồi sau mấy ngày trước đây, cô còn than thở ven rằng chẳng có ai mời cô đóng phim. Kết quả là hôm nay tôi kế khác được cô đi gặp đạo diễn. Lúc cô nói câu này, thầm đây thợ đang làm việc trong thư phòng, dù nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên. Không có, Thật không. Nếu anh trả tôi kế khác nhiều tiền như vậy mà anh ta không làm chuyện, Một người đại diện lên làm, chẳng phải anh lỗi lớn rồi sao? Giàn nhân nhân lập tức hiểu ra, hoàn toàn chính xác. Những chuyện hỗ trợ lôi kéo tài nguyên. Điều là việc người đại diện lên làm. chẳng lẽ thầm tê thờ trả nhiều tiền như thế chỉ để cô cưới ngựa chết thôi à? hiển nhiên là không phải rồi. thầm tê thờ nhìn thế nào cũng không giống người chấp nhận chuyện làm ăn lỗ vốn. cô nhất thời hứng phấn, một tay chống xuống bàn, liếc mắt đưa tình nhìn về phía anh. anh tiêu nhiều tiền vì em như thế, em trả sao hết được? dù anh đang bận vẫn ung dung nhìn cô. lấy thần bào đáp là được rồi. hai người chung chăn chung gối đã lâu. Nên quen thu lẫn nhau rồi Đương nhiên giả nhân nhân sẽ không dễ xấu hổ như trước nữa Cô còn lắc đầu giả vờ diễn Em chỉ bán nghệ, không bán thân Đối với thầm tay thường mà nói Anh rất thích giả nhân nhân của bây giờ Cô thi thoảng sẽ tới phòng làm việc của anh Nói một chút chuyện hoài lề Nhiều lúc chia sẻ với anh Một video hài thật buồn cười Hoặc đôi khi sẽ ở lại đây cùng nhau cả một buổi trưa Anh thích cô thế này Cũng thích cuộc sống như vậy Anh đặt tài liệu trong tay xuống, thời gian cũng để giải lao một chút. đầy hứng thú nhìn cô vừa hỏi: Em có tài nghệ gì để bán? Cầm ký thi hòa mọi thứ đều thông minh, anh có thể tùy ý chọn. À, rất muốn nhìn em muốn thoát y đấy. Giàn nhân nhân mặc quần áo rộng rãi ở nhà, khi nghe thấy vậy, Ben gật đầu cái rùm, cầm cô áo kéo xuống để lộ một bên bả vai. Thoát y như vậy được chưa? Thầm thay thờ rơi ánh mắt tiếp được công việc em xem video học người ta một chút rồi nói tia. già nhân nhân là nhích thế gần để anh thấy bờ vai nõn nà của mình. chẳng lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.